Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ăn bồi nhã chưa từng nói ra mà để mặc cho nhậm quả quả vấp phải trắc trở trong từng mối tình khiến cô xoay vòng vòng trong một cuốn mẫu cho đến khi quả quả mệt mỏi nàn lòng thì cô mới chậm rì rì nói ra kết luận của mình Ma chướng ư Nhậm quả quả nhắc lại hai từ này suy nghĩ thật lâu rồi lại lắp đầu Em không hiểu Cô không tới chỗ nào không sạch sẽ làm sao có thể gặp ma chướng được chứ Án bội nhã đã sớm đánh được học mụi, chắc chắn sẽ không hiểu biết cách này của cô, nên nói một cách rất khoát rõ ràng. Nói thẳng ra, chính là chấp niệm. Nhậm quả quả chấp chấp mắt vẫn là không hiểu. Án bội nhã lấy ra một cái thịa nhỏ, dùng để quấy cà kê chỉ vào mặt cô, rồi cằn từng chữ. Chấp niệm, yêu đơn phương người ta. Thấy nhậm quả quả ngây ngốc, án bội nhã nhuốn vai rồi bắt đầu mổ sẻ. Quả quả à, cái gọi là tình đơn phương khiến người ta khó khuyên. Không phải là có quên người kia, mà là do cảm giác không bệnh mà chết. Thực ra thì người kia có tốt thật không? Đó chỉ là do trí tưởng tượng của em đã vẽ nên hình tượng hoàn hảo mà thôi. Án bồi nhã tới người đàn ông này cũng chẳng có gì cả. Cô đã từng gặp qua trên tương trường vài lần, cũng đã từng hợp tác vài lần với Bách Nghiêu Tân. Cô chỉ có thể nói hai chữ, chính là khó chịu. À, không chỉ có khó chịu, mà còn là không thú vị. Nhưng đúng là khuôn mặt của Bách Nghiêu Tân này rất thu hút người khác. Hơn nữa còn có khí chất vừa lạnh lùng vừa nhã nhã, nên cũng có trách nhiệm quá quá, vừa liếc mắt một cái đã thích. Thiếu nữ 15 tuổi luôn hồn nhiên lại không biết gì. Đầu có tô vẽ gì đâu, rõ ràng anh ấy rất là hoàn mỹ. Nhậm quá quá, lập tức xài tích tay cho anh theo bản năng, cô không hề nghĩ rằng mình tô vẽ điều gì cả. Cho dù cô có nghe thấy gì thì vẫn chỉ nhìn thấy ưu điểm mà chưa thấy quyết điểm của người nọ. Nhìn đi, lại là một người biểu hiện giả dối bị mê hoặc. Anh bối nhã biểu môi, hoàn mỹ mà hủy hôn sao? Vậy thì chắc chắn vị hôn thế kia là có lỗi với anh ấy rồi. Nhậm quả quả không tự giác được mà nâng cao âm lượng, mờ thật to đôi mắt tròn, nói thay cho người tình trong mộng của mình một cách nghiêm túc. Nhậm quả quả bĩnh viễn nhớ sự kiện Bách Nghiêu Tân hủy hôn một năm trước đó. Lúc đó tất cả báo chí đều đăng về chuyện này. Khuôn mặt côi ngô của anh trong màn hình, vẫn thẳng nhiên, nhưng cô lại thấy được sự mệt mỏi và đau đớn trong đôi mắt anh khiến lòng cô thắt l Tuy cô không mơ miệng bình luận gì về vị hôn thê kia như là bạn học của mình, nhưng trong lòng không luôn đứng về phía bách nghiêu tân. An bối nhã giữa vẻ mặt nghiêm túc, nhớ mày trước sáng vẻ dường như trở nên kích động của nhậm quà quà. Dưới ánh mắt trêu tức của An bối nhã, nhậm quà quà mới phát hiện ra hình như vừa rồi giọng mình hơi lớn. Nhưng những người khác trong quán cà phê đều đang nhìn cô. Cô không coi lúng túng, cùi thấp mặt xuống đất. Hình tượng của anh ta trong lòng em thật là hoàn mỹ nha. An Bối Nhã cắt lời trêu khoáy, "Anh ấy vốn là thế mà." Tuy rằng thấy mất mặt, nhưng Nhậm Quả Quả vẫn âm thầm mà cá lạnh. Mặc dù cô nói rất nhỏ, nhưng An Bối Nhã vẫn nghe được. "Đã như vậy, có muốn tiếp cận người tình trong mộng hoàn mỹ của em hay không?" "Chị nói gì?" Nhậm Quả Quả sững sờ ngẩng đầu, "Tiếp cận người nào ư? Điều này cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô đã quen sống đứng từ xa để nhìn anh, không tiếp cận không lại gần, mà chỉ đứng từ xa mà thôi." Ừ, đây chính là địa chỉ của anh ta. Đúng bây giờ sáng mai em tới nhé." An Bối nhã lấy ra một tờ giấy từ cặp tài liệu rồi đưa cho cô. "Tới, tới đó để làm gì ạ?" Nhậm Qua Qua trợn mắt nhìn tờ giấy, tự nhiên cổ Khoa Lang đang nóng phỏng tay, rốt cuộc lão tỷ định làm gì đây? Làm mẫu mẫu." An Bối nhã thản nhiên trả lời, nhậm Qua Qua lại sững sốt. "Hiện tại Bạch Newton đang thiếu một bảo mẫu chăm sóc cho cháu gái của mình. Chị đã giúp em đăng ký rồi. Dù sao vừa hay bây giờ anh ta cũng không có hôn thê." Em cũng không có bạn trai. Họ nữa chẳng phải người ta biết cần quan được độc lục hay sao. Em chẳng phải là cũng muốn tìm một công việc gì đó để làm trong thời gian nghỉ đông này sao hả? Vừa hay có một công việc cho em đó, lại có thể giúp em tiếp cận người tình trong mộng của mình. Đúng là vẹn cả đôi đường à nhá. Nhậm quả quả nghe thế thế thì hoàn toàn tráng váng. Học thì à, chị... chị đang đùa cái gì thế? Quả quả à, nhìn từ xa, chỉ làm cho người ta mù quáng. Em tự mình đi kiểm chứng người tình hoàn mỹ của mình cho tốt đi." An Bối Nhã nghiêm túc nhìn cô, "Sau kỳ đánh tan ảo tưởng thì sẽ trưởng thành hơn." An Bối Nhã phủ phấu đầu của Nhậm Quả Quả, cuống hết tất cả phê rồi xách cặp tài liệu lên. "Bây giờ chị về công ty đây. Nhớ đó, bây giờ sáng ngày mai đừng đến trễ, tên ghê gáp nhất là người đến trễ." Vừa dứt lời thì cô tiếu xái rời đi. Nhậm Quả Quả ngây ngốc mà nhìn An Bối Nhã rời đi, lâu sau mới hiểu rõ toàn bộ tình huống. Hà Tỷ à, cô kích động đứng lên, đầu gối đập vào bàn nước, khiến ly nước trái cây trên đó bị cô làm đổ. Cô lại khiến người trong tiệm cà phê nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net